Chương 12, thắc ống dẫn tin, tại sao mãi không chịu nghe điện thoại của anh, đương nhiên là bởi không muốn trả lời chứ còn sao nữa, hôm đi biển về, Thẩm Đình đưa vụ mang mang về nhà, sau đó hai bên đều không liên lạc lại, nói vậy thật ra cũng không chính xác lắm, ít ra thì hôm sau Thẩm Đình vẫn gọi cho vụ mang mang, nhưng vụ mang mang thì không dám ngắt máy, đành phải để chế độ rung, mặc kệ cuộc gọi đến, càng không có khả năng cô chủ động gọi lại cho anh ta. Vụ mang mang là người có nguyên tắc nhất định trong việc tìm bạn trai, anh ta có thể không có tiền, nhưng phải biết quan tâm chăm sóc tới cô, trong lòng vụ mang mang dĩ nhiên Thẩm Đình đã bị đánh một dấu x đỏ chót siêu to, anh ta thuộc loại cô chẳng thèm để tâm, vậy nên nghe anh ta dở giọng chất vấn, vụ mang mang chỉ mỉm cười không đáp, thậm chí còn cố tình khoác thật chặt tay cố hoành đạo, ý bảo Thẩm Đình nên tự hiểu ra mà phán ngay, đừng tưởng là anh có đặc quyền gì hơn người khác đấy nhé. Thẩm Đình hiển nhiên hiểu được ý tứ động tác của vụ mang mang, thủ đoạn của các cô gái trẻ thời nay đúng là càng ngày càng cao, ham muốn càng ngày càng lớn. Hôm đó lúc đưa vụ mang mang về, anh ta vốn tưởng sẽ được mời lên nhà, nào ngờ vụ mang mang thẳng nhiên buông câu cảm ơn, rồi quay đầu đi thẳng. Đối với Thẩm Đình, chuyện nam nữ đẩy đưa qua lại cực kỳ mất thời gian, cần quái phải tiêu tốn thời gian vào những chuyện thăm dò dài dặt ấy, cứ đưa thẳng nhau lên giường, giải quyết nhu cầu. Chẳng phải càng tiện cho đôi bên sao, anh ta cũng đâu phải hạn keo kiệt, nhưng dù sao hôm ấy cũng là lần đầu tiên đôi bên gặp gỡ, vậy nên Thẩm Đình cũng có thể hiểu được cách cư xử của vụ mang mang. Một cô gái phóng khoáng, biết tự vui đùa, lại không hay quấy rầy người khác, thật sự khá gây hảo cảm với anh ta, vậy nên ngày hôm sau anh ta mới phá lệ chủ động gọi trước cho cô, nào ngờ một mạch 2 tuần sau đó vẫn chẳng nghe thấy tin tức gì của đối phương, đến lúc gặp lại thì cô đã câu được một người khác. Chẳng qua là mắt nhìn có vẻ càng lúc càng thấp, Ninh Tranh thấy Thẩm Đình hỏi vụ mang mang như vậy thì trong lòng thầm kinh ngạc, anh ta và Thẩm Đình là anh em thân thiết, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thẩm Đình chủ động hỏi một cô gái tại sao lại không trả lời điện thoại đấy, đúng là cực kỳ thú vị, mà càng thú vị hơn là vụ mang mang lại chẳng hề có chút hứng thú gì với Thẩm Đình, cô bé này thật ra rất biết thân biết phận, Ninh Tranh nhìn lại cô hoành đạo, hai năm nay nhà họ cố quả thật phát triển khá mạnh. càng ngày càng nổi bật, có thể coi như môn đăng hộ đối với nhà họ vụ, vụ mang mang lựa chọn cố hoành đạo cũng coi như là khá thông minh, có điều vì vẫn chưa đến lượt ninh tranh được ném thử tư vị của vụ mang mang, nên đáy lòng anh ta vẫn đang tồn tại cảm giác thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất. Trong khi đó, cố hoành đạo lại đang vô cùng kinh ngạc, anh ta không ngờ gã trợ lý của anh ta tùy tiện thuê một cô bạn gái qua mạng mà lại bất ngờ với được một cô thần thông quảng đại như thế, Không những có vẻ quen biết hai vị Ninh, Thẩm, mà dường như còn khá thân thiết. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cô Hoành Đạo nghiêng đầu liếc nhìn vụ mang mang, nhất thời cảm thấy ba người này có quan hệ phức tạp, nhưng cũng không quá khó lý giải. Có lẽ là yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu mà thôi. Không ngờ Ninh Tiên Sinh cũng quen biết ăn Angela đấy. Cô Hoành Đạo vừa nói vừa đưa tay xuống eo vụ mang mang, nhẹ nhàng siết một cái, mỉm cười đáp lại câu hỏi của Ninh Tranh. Tuy anh ta không trả lời trực tiếp, nhưng nhìn vẻ thân thiết này, những người dù khôn khéo đến đâu chắc cũng đều không suy đoán nổi nguyên nhân bọn họ quen biết nhau thật sự. Thẩm định vẫn chưa được vụ mang mang trả lời, dần dần mất đi kiên nhẫn, anh ta cũng không hứng thú kéo dài thời gian quý báu của mình vào người một cô bé, hai bên trò chuyện đôi câu, vụ mang mang liền bắt đầu theo cố hoành đạo đi chào hỏi làm quen với các vị khách khác, đêm nay vụ mang mang đang gánh vách trọng trách mà bà Liễu giao cho. Cô cố hết sức bắt chuyện để khiến bọn họ nhớ kỹ tên mình, thuận tiện cho lần sau dắt theo bà Liễu và ông Vũ tới trước mặt quý nhân, do vụ mang mang đã từng hẹn hò với khá nhiều anh bạn trai rùa vàng, nên cũng quen với cách nói năng trang nhã, khí chất sang trọng. Trong nhất thời thảo luận vài chủ đề xã giao đơn giản khá trôi chảy, đúng là hiếm thấy cô gái chuyên tiếp khách thuê nào lại tài mạo song toàn thế này, nếu xuất thân của cô mà cao quý nữa thì liền có thể xứng danh tiểu thư danh giá rồi. Buổi tiệc diễn ra được một nửa thời gian, ngay lúc vốn lý ngoại ngữ của vụ mang mang sắp cạn hết, rốt cuộc thì người mà cố hoành đạo chờ đợi, người mà trước đó mất tâm mất dạng, bây giờ mới thấy trở lại cũng xuất hiện, lộ tùy, ánh mắt lộ tùy đảo qua người vụ mang mang chỉ thoáng dừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó, cố hoành đạo và lộ tùy bắt chuyển với nhau, theo như cuộc đối thoại của họ thì vụ mang mang biết được cố hoành đạo đang chuẩn bị phát triển sự nghiệp ở thành phố này. Bây giờ xem như đang chào hỏi một trong những lão đại ở đây, vụ mang mang không mấy hứng thú với chuyện kinh doanh, cô đành cúi đầu ngắm nhìn đôi giày cao gót đang làm cái chân mình đau nhức nhối, kỳ thực, tuy người dễ nhìn mặt cái gì trông cũng đẹp, nhưng vụ mang mang cũng giống các cô gái khác, thấy đàn ông mê hoặc nhất là khi đóng bộ lịch sự, u phục cắt mây thẳng thớm, tay áo vừa vặn, thân áo là phẳng, kết hợp cùng chiếc nơ tinh tế đều làm tôn lên khí chất nhã nhặn, hiện đại. Nam tính và đặc biệt là nét cấm dục trái ngược đầy quyến rũ từ những người đàn ông, phải biết rằng dưới vỏ bọc sang trọng lịch sự ấy là vẻ thú tính ngút ngàn, hoàn toàn chẳng hề nhã nhặn, điềm đạm như họ vẫn thể hiện, u phục mê hoặc người ta đến vậy chính là bởi khí chất mâu thuẫn đầy đối lập ấy, vụ mang mang không dám nhìn thẳng vào mắt lộ tùy, đành phải tiếp tục nhìn sang đồng hồ của anh ta, cũng giống như lần trước, chiếc đồng hồ vẫn thể hiện thực lực tiền tài hùng hậu. Nét quyến rượu của ông chú lại bắt đầu tản ra khắp nơi, ngón tay đang cầm chén rượu của anh ta thon dài đẹp đẽ ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Một đôi tay đẹp như tay nhạc sĩ chơi dương cầm thế này quả là thích hợp tấu lên từng nốt nhạc trên da thịt trắng muốt như tuyết của người phụ nữ. Vụ mang mang ngửa đầu nốt một ngụm rượu, 25 tuổi rồi mà vẫn là xử nữ, đúng là đáng buồn lắm thay, kiến thức phòng the thì ngập đầu, nhưng kinh nghiệm lại chỉ là con số không tròn chỉnh. Sức mạnh của ảo tưởng thật sự quá lớn, khiến vụ mang mang càng nghĩ càng nóng người, càng tò mò muốn được nếm thử một lần. Đâu phải chưa từng trải qua thì không có quyền nhận xét chứ. Vụ mang mang và cố hoành đạo trò chuyện với lộ tuy tới 10 phút, vậy mà lộ tùy chẳng thèm liếc khóe mắt lấy một lần về phía cô. Phải biết là ngay cả cố lâm đi ngang qua cũng đều đảo mắt qua cái mông tròn trịa mây mẩy của cô mất mấy giây đấy. Thêm vào đó vụ mang mang còn cố tình ưỡng ngực con mông lên thành hình chữ S. Còn cố gắng nghiêng người sao cho lọt đúng vào tầm mắt của ông chú, vậy mà chẳng có tác dụng gì. Vậy nên vụ mang mang không thể không ác ý suy đoán lộ tùy có phải bị đồng tính hay không, đồng thời lấy đó làm lý do an ủi lòng tự tin bị tổn thương của mình. Một làng hương thơm thình lình sọc tới, nữ thần Đỗng Khả Khả bước đến khoát tay lộ tùy, đường công cơ thể thuận thế gián lên người anh ta, khiến vụ mang mang không thể không xóa bỏ suy nghĩ xấu xa ban nảy. Đỗng Khả Khả liếc nhìn vụ mang mang. Bây giờ mới phát hiện ra tại sao lại thấy cô gái này trông rất quen. Ủa, đây chẳng phải chính là vị tiểu thư mang thai đứa con của anh đấy sao? Đỗng khả khả tươi cười hỏi, vụ mang mang đang nhấp một ngụm sâm banh tức thì ho sạc sụa. Đây là phản ứng bình thường, vụ mang mang không thể không ho khan vài tiếng, khí chất thanh nhã lập tức bay sạch. Trong nháy mắt cố hoành đạo liền cảm thấy liệu có phải bản thân đã cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay rồi không? vela tiểu thư thần thông quảng đại không ngờ lại mang thai đứa con của lộ tùy, lộ tùy ly ánh mắt về phía cái bụng của vụ mang mang, thẳng nhiên nói, chẳng phải đã đưa tiền cho cô ấy phá thai rồi đấy sao, vụ mang mang tức tối hót bụng lại, cái bụng của cô phản lì nhẵn thính như thế, chả lẽ lại giống người đang mang thai ư, lộ tiên sinh đúng thật thích nói đùa, lần đầu tiên bên nhau, chẳng phải anh từng bảo anh đã thắt ống dẫn tin rồi còn gì, vụ mang mang mau mầm mau miệng đáp trả ngay tức thì. Lời vừa nói ra, sắc mặt cô thoát trắng bệt, chỉ hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, thật đúng là không nhớ đòn đâu mà, sao tự dưng lại phun ra như thế, bây giờ mà lại bị kiện ra tòa thì phỏng chừng ông Vũ sẽ ăn tươi nút sống cô mất, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Vũ mang mang mau chóng bật cười ha ha, mưu đồ dối trái nhập nhèm, cố gắng nói giọng thẳng nhiên, ngại quá, tôi đùa đấy mà, tôi với lộ tiên sinh nào quen biết gì nhau. Càng không biết anh ấy liệu có thắt ống dẫn tin hay không, vụ mang mang cảm thấy mình đã bày tỏ ý tứ vô cùng rõ ràng, không ai có thể nghĩ xiên nghĩ sẹo được, dù có ra tòa thì những lời này cũng có thể làm bằng chứng mà tranh cãi. Cô đã giải thích cực kỳ sáng tỏ trước mặt mọi người, chắc không đến mức xâm phạm tới danh dự của ông chú đâu nhỉ, nhưng ba người xung quanh đều lặng im không nói, tình huống trở nên ngượng ngùng muốn chết, vụ mang mang đành phải mặc dày xua tan bầu không khí ấy. Thật ra việc thắt ống dẫn tinh là một cách bảo vệ rất tốt, chỉ khâu một mũi thôi, sau này nếu muốn sinh em bé thì mổ ra là được ấy mà, ôi thần linh ơi, sau khi nói xong vụ mang mang mới phát hiện ra mình càng lúc càng ngu si đần độn, vô cùng mong mỏi có người ra tay cứu giúp, mà người đó lại chính là nữ thần động khả khả, cô ta cười bảo, vụ tiểu thư thật khôi hài, không ngờ lại hiểu biết về chuyện này như vậy, nói rồi liền kéo tay lộ tùy sang phía khác trò chuyện. Vụ mang mang chợt cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về, không nhịn nỗi cố đưa mắt nhìn theo bóng dáng lộ tùy, nhưng không biết được liệu anh ta có giận hay không, Ban nảy vẻ mặt ông chú cứ hời hợt như không. Vụ mang mang thực sự không nắm bắt được, nhưng càng là người không nhìn ra được cảm xúc thì càng âm hiểm, càng khiến người ta phải run sợ trong lòng. Vụ mang mang quay sang xin lỗi cố hoành đạo, rồi lấy cớ đi kép WC mà chạy trối chết, nhìn vào chiếc gương trong v kép WC. Vụ mang mang vội nhẹ lên mặt mình, thật đúng là muốn chết vì không quản được cái miệng thích diễn trò của mình mà, có điều chuyện ban nãy không thể trách cô được. Tại lộ tùy tự lấy bản thân mình ra treo đùa còn gì, lại còn lôi cả cái bụng của cô ra phụ họa nữa, vụ mang mang cúi đầu nhìn xuống cái bụng mình, cái bụng cô đâu có béo tí nào đâu. Xong lúc ở trên du thuyền, lộ tùy cũng từng nhìn chầm chầm vào bụng cô, vụ mang mang đột nhiên cảm thấy không còn tự tin với cái bụng phản lì săn chắc của mình nữa. Nhưng sau khi vụ mang mang thầm tự trách vì sự ngu xuẩn của mình, cô bỗng chợt hồi tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy, rồi trở nên kinh ngạc vì không ngờ ông chú thần tài lại còn phụ họa theo trò diễn của mình nữa. độc diễn luôn khó khăn, nếu có người kết hợp cùng thì càng diễn càng ghiền. Đáng tiếc vụ mang mang vẫn chưa tìm được Mr. Creamy e của đời mình. Sau khi ổn định lại tâm tình, vụ mang mang quyết định nếu lộ tùy không đâm đơn kiện thì cô cũng sẽ quên bằng sạch những chuyện đáng xấu hổ ban nảy. Dù sao thì sau này cố gắng tránh gặp mặt anh ta là được. Bây giờ cô không muốn vội vã trở về sảnh đường ngay. Đôi giày cao gót này cô đã mua từ lâu nhưng hôm nay mới đi lần đầu nên hơi nhức chân. Vụ mang mang ra khỏi phòng vệ sinh. Thẳng nhiên dựa vào tường trên hành lang bắt đầu gửi tin nhắn quy chát. Căng cứ vào quy định của phần mềm cho thuê người. Cứ mỗi 15 phút vụ mang mang phải gửi một tin nhắn xác nhận bản thân vẫn an toàn. Dù sao thì công việc này cũng có những nguy hiểm tiềm tàng Vụ mang mang dám làm cái nghề này vì ít nhiều cũng ỉ mình biết chút võ thuật, em đang làm gì thế, sao lúc nào cũng thấy em đang nghịch điện thoại vậy, giọng nói của Ninh Tranh đột nhiên văng lên bên tai Vụ mang mang, Vụ mang mang sợ tới mức đứng thẳng người dậy, lúng cuốn cất di động vào túi, cô đâu có nghịch điện thoại, cô đang báo cáo an toàn đúng giờ mà thôi, Ninh Tranh hiển nhiên đã để ý tới cô từ rất lâu, để tránh sau này lại dính phải những chuyện như thắt ống dẫn tin Vụ mang mang đã thầm hạ quyết tâm tránh xa các mối quan hệ liên quan đến lộ tùy, huống chi cái giới này thật sự chán ngắt đi được, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết chơi mạc trượt. Vụ mang mang cũng từng có lúc muốn thử qua lại với Ninh Tranh xem sao, nhưng từ sau khi tham dự lễ ly hôn ở trên du thuyền, cô bèn quyết định vẫn nên tránh xa mấy ông chú già này đi thì hơn, sao lại trốn ở đây. Ninh Tranh gián sát lại gần vụ mang mang, khoảng cách đã có phần mờ ám, vụ mang mang không thoải mái, Lách người định tránh sang bên cạnh, nào ngờ vừa mới xoay người liền nhìn thấy Lộ Tùy ở đằng sau Ninh Tranh, hóa ra ông chú thần tài cũng muốn vào VKC, Ninh Tranh liếc thấy Lộ Tùy, nhất thời hơi ngượng, anh tạ đường đường là Ninh Thiếu Gia mà lại đứng ở cửa VKC tán gái, có vẻ hơi hạ giá, húng hồ vụ mang mang và thẩm định còn đang dây dưa không rõ ràng, Lộ Tùy gật đầu với Ninh Tranh, sau đó đẩy cửa vào phòng vệ sinh nam, hiển nhiên Lộ Tiên Sinh chẳng mấy để ý tới chuyện của người khác. Vụ mang mang thoát khỏi ninh tranh liền tới bên cố hoành đạo, tiếp tục giúp anh ta trò chuyện với mọi người. Cô hoành đạo là người khá cẩn thận, anh ta sớm phát hiện ra chân của vụ mang mang không được ổn. Vậy nên sau khi kết thúc buổi tiệc, anh ta bèn chủ động đưa vụ mang mang về nhà. Vụ mang mang còn có công việc kế tiếp, vả lại cô cũng không muốn khách hàng biết địa chỉ nhà mình, rước lấy sự phiền toái không cần thiết. Không cần đâu, tôi đã đặt xe rồi. mây là công ty phần mềm có hỗ trợ xe đi lại. Tôi phải đưa thủ lao tối nay cho em như thế nào. cố Hoành Đạo hội vụ mang mang hí hoáy tính toán. Sau đó trả lại số tiền thừa mà trợ lý của cô Hoành Đạo đã chuyển qua thẻ. Vô cùng nhanh gọn lẹ. Trợ lý của anh đã trả tiền rồi. Vụ mang mang đáp. Đáng tiếc lời nói đứng đắn này rơi vào tay người khác liền khiến công việc của vụ mang mang đột nhiên không hề nghiêm chỉnh tí nào. Thẩm định thầm câu mày. Nhưng không bước tới chất vấn. Anh ta cũng không mấy ngạc nhiên khi biết cuộc sống của vụ mang mang hóa ra lại thế này, nhưng mua bán trực tiếp như vậy có phải quá mức sổ sàng rồi không, hoặc là vì anh ta tỏ ra quá uyển chuyển, không phù hợp với nhu cầu thẳng thắn của vụ tiểu thư nên mới bị cự tuyệt hay sao. Vụ mang mang thoáng nhìn thấy bóng dáng của thẩm đình, nhưng cô cũng không để ý lắm, kính nhi viễn chi, kính nhi viễn chi với anh ta thôi, vụ mang mang nhanh chóng lên xe đã hẹn, mau chóng quay về nhà. Lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn, 11 giờ đêm, cô hưng phấn tới thẳng khách sạn tình nhân nổi tiếng.